các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi đến xứ răng vàng thấy đường xá hiểm trở khó đi đang định quay về bỗng thấy một ông già chèo một chiếc thuyền con thành thơi đi dạo chơi trên sông ba người cùng đến hỏi thưa cụ từ đây sang tây thiên đường còn bao xa cụ già đáp đường núi hiểm trở đi bộ không được đâu tôi có chiếc thuyền này có thể chở giúp các ông sang được, lại có cây gậy cho các ông cầm, cứ chỉ thẳng về phía tây vực mà đi thì sẽ đến ngay. Nói xong cụ già đọc bài kệ, đọc kệ xong chỉ trong khoảng giây lát thuyền đã ghé đến bến tây thiên. Ba người nhờ vậy đến được tây thiên học được phép linh dị. Sau khi đắc đạo ba người kết nghĩa làm anh em. rồi cùng trở về truyền bá Phật pháp. Nhiều người lại cho rằng chuyện Minh Không làm bạn rồi cùng Từ đạo hạnh cùng đến Tây Thiên học đạo là một nhầm lẫn. Thực tế người cùng Từ đạo h à n h và giác hài đến Tây Thiên học đạo là sư Không Lộ, một thiền sư nổi tiếng khác vào thời lý. Còn Minh Không là học trò của Từ đạo h à n h Năm 11 t u ổ i Chí Thành gặp sư Từ đạo hạnh. mới xin học. t ừ đạo hạnh nhận trí thành làm đệ tử, mới ban pháp hiệu là Minh Không. Minh Không thông minh dĩnh ngộ, nên được t ừ đạo hạnh rất khen ngợi truyền cho tâm ấn. Chính vì vậy, trước khi viên tịch, t ừ đạo hạnh mới dặn học trò xuất sắc giỏi nhất của mình, sau này giúp mình chữa căn bệnh hóa hổ của mình khi đã đầu thai chuyển kiếp vào vua Lý t h ậ t Tông. Vì thiền sư tài năng. và căn bệnh hóa hồ của vô l y việc chữa căn bệnh hóa hồ lạo lộn g của v ô a lý thần tông của sư minh không đến nay vẫn là câu chuyện mang đậm chất huyền thoại và gây ra nhiều tranh cãi một truyền thuyết nói rằng khi minh không và tử đạo hạnh học đạo từ tây thiên trở về giữa đường đạo hạnh muốn thử tài của minh không liền vượt c h ứ c hóa thành một con hồ phục trong bụi rồi t r ộ m ra dọa minh không minh không biết trước cứ ung dung nói với con hồ đạo huynh đấy à tưởng đạo huynh làm gì ích lợi cho đời lại đi làm thú giữ hại người đấy ư đạo huynh muốn thế kiếp sau sẽ được làm mà từ đạo h à n h biết mình còn kém nguyễn minh không hiện lại nguyên hình lạy tạ và khẩn khoản nói n g ù đệ không tự biết mình chót làm điều xúc phạm xin đạo huynh tha thứ quả báo sau này có xa vào nghiệp chứng ấy xin đạo huynh ra tay cứu giúp quả báo mà từ đạo h à n h nói đến sau này chính là việc ông phải đầu thai chuyển kiếp thành vua lý thần tông và mắc căn bệnh hóa hồ kỳ lạ mà không danh y nào có thể chữa được tuy nhiên nhiều người cũng nói rằng chính sự nhầm lẫn giữa sư không lộ và minh không đã dẫn đến câu chuyện nói trên người bị đạo hạnh hóa thành hồ dọa trên đường từ thiên trúc trở về chính là giác hải và không lộ chuyện kể rằng khi ba người ngồi thuyền đến thiên trúc từ đạo h à n h ở lại giữ thuyền còn giác hải và không lộ lên bờ học phép sau khi học được phép thiêng giác hải và không lộ đã bỏ về trước từ đạo hạnh ngồi giữ thuyền ba ngày mà không thấy tin tức của hai bạn đồng hành đâu đúng lúc đó bỗng thấy một cụ già đi đến từ đạo h à n h vái chào rồi hỏi cụ có thấy hai người lên học đạo đó không cụ già nói hai người đó đã học được phép thiêng của ta và đã trở về nước rồi từ đạo hạnh bèn vái lạy và kể rõ cho cụ biết mọi chuyện cụ già nghe nói bèn sai từ đạo hạnh gánh hai thùng nước về nhà. rồi dạy cho mọi phép thiêng cùng phép rút đất chân truyền đà la ni sau khi học xong phép thiêng từ đạo hạnh tự hiềm vì hai người bạn đã thất ước bèn đọc thần chú khiến hai người bạn đang đi đường đau bụng quá phải ngồi nghỉ sau đó đạo hạnh lại dùng phép rút đất vượt lên phía trước rồi hóa thành một con hồ núp trong bụi rậm đợi rác hài và không lộ đi qua mới nhảy ra dọa sau đó chính đạo hạnh đã nhờ giác hải và không lộ cứu mình tránh khỏi nghiệp chướng sau này không lộ lúc ấy mới nói với tử đà đạo... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net